Chị Thế Tà Quân Đường đường là một vị thánh tôn cao thủ, là bị đối phương dắt mũi chạy gần 3.000 dặm. Vừa nghĩ đến, thì chiến tiêu tiêu đã đổ mồ hôi lạnh, chiến ý đã hạ xuống đến cực điểm. Không cần nói nhảm nữa. Chiến tiêu tiêu mạnh mẽ khống chế tinh thần của mình, ánh mắt dần dần trở nên lợi hại. Thắng bại cũng không thể dùng miệng nói, mà phải lấy tay mà chứng minh. Chúng ta hãy cùng nhau, công bằng đánh một trận đi. Chiến tiêu tiêu lúc này không dám nghe đối phương nói nữa. Đối phương càng nói hắn cảm thấy được lòng tin của mình càng giảm. Sao? Một đời thánh tôn cường giả, lại không có lòng tin, nghe xong lời nói của ta. khuôn mặt ta thoải mái nở nụ cười, trong ánh mắt lại có thêm phần nhạo báng. Người đang sợ hãi sao? Sợ ta dùng lời nói đánh tan lòng tự tin của người. Người sợ mình không đánh mà bại. Sợ rằng ta nói xong sẽ khiến người chạy chối chết trong mắt của ta. Ngươi đã bắt đi tư cách cùng ta chiến một trận, thối lắm! Chiến tiêu tiêu bị nói đúng tâm sự, nên trầm giọng mắng một tiếng trời nổi. Nói nhiều có lợi ích gì, tra chiêu đi. Ngươi xa làm trời. Chân chiến của hai ta đã sớm bắt đầu. Chân truy đuổi lúc nãy. Đã là lúc bắt đầu cuộc chiến. Trong mắt quân mặt ta lộ ra một tia cười ấm áp. Loại ánh mắt hòa thiện này khiến chiến tiêu tiêu có cảm giác hưởng thụ. Tuy không biết vì sao, khi đối phương đang chiếm thượng phong, thì lại cải biến ánh mắt, nhưng trong lòng cũng nới lỏng ra một chút. Nhưng kế tiếp, chợt nghe thần bí nhân dùng một loại khẩu khí như là chỉ bảo, tiếc hận nổi. Thành tựu thánh tôn cường giả, ngươi chẳng lẽ cũng không biết, nếu ngươi hôm nay ngay cả căng đảm nghe ta nói cũng không có, chẳng khác nào mất đi tư cách trượt về cùng ta giao thủ. Như vậy về sau, chứ dụ ngươi hôm nay kết quả thế nào? tu với của ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không có nửa điểm tiếng thêm. Quân mặt ta khi đang nói, vẫn chấp hai tay sau lưng, nhưng trong lúc vừa nói xong thì đột nhiên bước đến một bước chân phải cấp tóc dùng sức đạp mạnh trên mặt đất. Cấp mặt đất vốn nặng nề, đột ngột kịch liệt trung lên mà quân mặt ta ánh mắt vốn vừa rồi ôn hòa, đột nhiên chuyển thành sắc bén như cường đạo, từng chữ nói Nếu ta hôm nay không làm được như đã nói, sẽ biến thành tâm mà vĩnh viễn. Tên mặt đất bỗng trung lên kịch liệt, giống như là xét đánh giữa trời quang, oanh kích vào tâm khảm của chiến tiêu tiêu. Tài ánh mắt kia cuối cùng chấn động, giống như là tia chớp cuối cùng, bào lôi tùy thời xuống. Cuối cùng một câu nói kia, từng câu từng chữ như một cái búa tạ hung hăng, đánh mạnh vào tâm lý của chiến tiêu tiêu. Chiến tiêu tiêu đột nhiên trong đầu cảm giác, oanh một tiếng, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Tầm mà, từ nay về sau không cách nào tiến thệm. Nếu ta không nghe lời hắn nói, sẽ là tâm ma vĩnh viễn của ta. Chiến tiêu tiêu nhãn thần hiện ra vẻ nanh óc. Nhưng, trắng hiện ra mồ hôi to như hạt đậu Từng giọt, từng giọt hiện ra, lúc trước có bộ hôi lạnh, hắn vẫn còn khống chế được, ngay cả trong lòng chấn động cũng tuyệt đối không biểu hiện ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn rốt cuộc không thể khống chế được nữa, đối phương miệng lưỡi giống như bột thanh thần binh sắc bén. Một chút, một chút, đâm vào tâm khảm của hắn. hắn không cách nào Có thể không để ý. Khi thế, chiến tiêu tiêu lập tức giảm xuống dưới ba thành. Điều này cũng không phải do chiến tiêu tiêu không yếu kém, đã làm đến cấp bậc thánh tôn cường giả có thể nói là kiến thức trọng trải. Có sự kiên gì mà chưa từng gặp qua. Nhưng đối phương lại cho hắn thấy thủ đoạn tâm lý học tuyệt thế mà hắn chưa từng thấy qua. Quân mặt ta mỗi tiếng nói mỗi cử động, thở dài hay ánh mắt đều đánh vào lỗ hỏng tâm lý của chiến tiêu tiêu. Chỉ cần chiến tiêu tiêu trong nhớ mắt động tâm, có một điểm hoại nghi quân mạ tà sẽ lập tức nhân cơ hội mà vào. Chọc được là chọc, toàn diện đã kích, thậm chí chỉ cần một động tác rất nhỏ, một ánh mắt lơ đẳng. Điều hiện ra, nhược điểm tâm lý của chiến tiêu tiêu, chiến tiêu tiêu nếu mà không trúng chiều thì trừ phi hắn cũng là một kẻ xuyên Việt, hoặc là ngay từ đầu hắn chiếm được tiên cờ, không để quân đại thiếu gia có cơ hội bở miệng. Nếu không, loại áp lực này hắn tuyệt đối không chịu nổi. Đáng tiếc, chiến tiêu tiêu không phải là người xuyên việt hắn cũng không còn can đảm tiếp tục đối mặt, liền lập tức triển khai cầu kích. Quân mặt ta mặc dù, tiến cảnh thận tóc, kỳ ngộ liên miên, nhưng hắn vẫn chân chân thật thật ở ba cấp thánh hoàng đỉnh phòng. Cùng chiến tiêu tiêu là đứng đầu thánh tồn, kẻ kém đột phá, tứ cấp thánh hoàng. Tứ cấp thánh hoàng sơ giai trung dài, cao giai đỉnh phòng, đột phá thánh tồn, vững chắc thánh tồn Thánh Tôn sơ giai trung giai cao giai đỉnh phong, ưu trận kém đến 12 giai vị. Một đoạn trên lệ xa. huyền khí có trên lệ bộ cấp thì cũng có thể thắng chứ không còn có bất cứ may mắn gì, hướng chi là 10 bộ cấp. Ngay cả hắn có được âm dương độn có hậu quân tháp có viêm hoàng chi quyết thận kiếm, ở thế giới này là cương giả đại nhất, chính là vô địch ăn gian rồi Nhưng những thứ này vẫn cũng chỉ có thể bảo trụ tính mạng của mình không bị uy hiếp mà thôi. Muốn đối mặt chém giết với chiến tiêu tiêu cũng là tuyệt không có thể. Nhưng việc quân mặt ta hôm nay là muốn, diệt sát lão là không thể không làm. Mỗi một lần vượt cấp chiến đấu đều sẽ kéo theo một lần đột phá cơ hội. Quân mặt tài chỉ cảm thấy chính mình đã lâu không có đột phá. Nguyên nhân không ngoài chính là mình quá lâu không có đột phá vượt cấp chính diện, chiến động. Chỉ trong lúc cần kề sinh tử, cùng chiến đấu cường độ cao, mới có thể cảm nhận được, tầng cảnh giới bình thường không thấy được, đây là cơ hội đột phá. Còn nữa, chính là chiến tiêu tiêu nếu như không chết, y hiếp thật sự quả lớn. Thậm chí, quân mặt ta với chính mình mà nói, có cảm giác ăn bữa hôm lo bữa mai. Ở vào hoàn cảnh, có một vị thánh tôn cao thủ, tuy thời ám sát, thật sự nôm nớp lo sợ, như đi trên lớp băng mỏng. Quân Mạc Ta quyết định không muốn để mình phải chịu cái út ức này. Cho nên, quân Mạc Ta muốn chọn dùng tất cả thủ đoạn có thể lợi dụng, dùng bất cứ thủ đoàn tồi tệ nào đã kích sự tự tin của chiến tiêu tiêu trước khi khai chiến, đầu tiên phải đem chiến lực của địch suy yếu đến trình độ nhất định. Như vậy, chính mình mới có cơ hội. Không thể không nói, có sức mạnh của hộng quân tháp lậm hậu thuẫn, quân đại thiếu gia còn chưa khai chiến, đã đem chiến tiêu tiêu trực tiếp bước đến dạng tiến thoái lượng nặng. Tình hình hiện tại, nếu như chiến tiêu tiêu thói lùi, coi như nguyên bổn sẽ không sinh ra, tầm mà. Nhưng cuối cùng bởi vì lời nói của quân mặt tạ, chính mình cũng bị cho mình áp lực trên một cái không tồn tại của tầm mà. Trần chính bi kịch. Nhưng nếu là thật, là nghe đi, như vậy tin tưởng, chỉ sợ bị quân đại thiếu hoàn toàn đã kích không còn. Chỉ sợ còn chưa đến kịp tránh điện khai chiến, vì này thánh tôn sẽ toàn diện sập đổ. Nếu như chiến tiêu tiêu trần chính có điểm thông minh. Có tự tin, nhất định không khó phát giác. Nếu đối phương cao minh như vậy, dưới tình huống này trực tiếp động thủ giết người luôn cho xong, tốn nhiều đức biến như vậy để đấu võ mồm làm gì. chi tiết hắn lại quá thông minh, đem đối phương trêu đùa như mẹo vợ trượt. Tại tình huống, tất thắng là tận tình trêu đùa địch nhân. Loài tư tưởng này làm cho chiến tiêu tiêu sợ đến mức không dám động thủ. Ta muốn nghệ ta như thế nào, cũng không đủ từ cách. Tâm mà, ma tâm của người đại đầu quỷ. Người nói đi, ta nhất định để người nói đủ. Chiến tiêu tiêu cơ hội thổ quyết, đối diện trước mắt cái gì? Này thằng bí nhân, quả thực liền giống như đối mặt với một tên yêu quái. Cái tên đắng chết này, dùng vẻ mặt bí hiểm uy hiếp chính mình. Chính mình muốn trở lui mà không được. Không đi cũng không được. Nếu là lúc chính diện đối diện, mà lâm vào tình trạng bị động như vậy, thì coi như đối phương cao hơn mình một vật, thì đành phải tự trách mình tại không bằng người. Cho dù thua cũng không có lời nào để nói, nhưng bực một cái là hiện tại chỉ dùng ngôn ngữ thôi mà chính mình đã chật vật như vậy. Chính mình nếu hôm nay bị thua như vậy, dù cho hôm nay toàn thân có thể trở đuôi cũng bị ngẹn khuất tới cực điểm, không đến mức như người kia nói lưu lại tâm ma, nhưng ám ảnh thì nhất định là có rồi. Người sai làm rồi cũng không phải ta muốn nói cho người nghe, mà là người bức thiết muốn được nghe ta nói cuốn mặt ta cao ngào nhìn hắn, cho nên hiện tại ta nói hay không nói đối với ngươi mà nói ý nghĩa trọng đại, ngay cả ta không nói chỉ sợ ngươi sẽ cầu sinh, được nghe ta nói, bởi vì ta nếu như không nói, ngươi thủy chung nghi thận nghi quỷ đi xuống, cá đời nghi thận nghi quỷ. ngươi trước cuộc muốn thế nào, còn muốn chơi được cái dạng gì? chiến tiêu tiêu trước cuộc không thể, chịu đựng được. ngươi trước cuộc nói hay là không? hai nguyên nhân kia của người, ngươi muốn chừng nào mới nói ra đây? Nguyên bụng không muốn nghe, hiện tại cũng đã không thể không nghe, nhưng lại không phải chính mình chủ động muốn nghe, mà là bị làm cho không nghe không được. Nhưng hiện tại đối phương cứ khơi màu lên, rồi để đó khiến cho chiến tiêu tiêu cơ hội thổ quyết. Chiến tiêu tiêu hoàn toàn không ý thức được, cứ tiếp tục nói chuyện khiến song phương lâm vào một tình huống vi diệu. Vốn là song phương đối lập, hiện tại lẽ thăng bằng khó hình dung, quân mặt ta hư lạnh một tiếng, nhẹ nhàng tình cảm nói ta muốn nói thì nói, không muốn nói thì ta không nói. nếu ta muốn người nghe, người không muốn nghe cũng không được. nếu không muốn nói cho người nghe, người cầu ta cũng vô dụng. hôm nay thấy người vội vã, muốn bởi ta nói cho người, ta ngược lại không thèm nói. người có tư cách gì để muốn nghe ta nói? người cũng không phải con của ta à nhà? người nạp băng đi. chiến tiêu tiêu không chịu được cục tức này, nhảy dựng lên, toàn lực tấn công. trước tức giận, trước ngàn khuất. Trước bức đắc dị, cùng mẹ nó. Hắn trước cuộc tỉnh ngộ, đối phương căn bản là đang trêu đùa hắn mà. Từ đầu đến cuối, đối phương đối với hắn chưa từng có một điểm thành ý, hiện tại hắn đã nhận thức được. Trong lúc so đấu khí thế, mình đã thất bại thảm hại. Nói cách khác, nếu mà lúc này, cùng đối phương động thủ, thì chính mình chiến lược đã bị suy yếu bốn thành, thậm chí có nhiều hơn. Nhưng chiến tiêu tiêu đã không thể không động thủ, không thể không động thủ. Bởi vì giờ phút này hắn đã tức giận, ngẹn sắp nổ tung. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian, chiến tiêu tiêu cảm giác được chính mình, chỉ sợ, sẽ bị đối phương hồ lộng, Cho biến mất hoàn toàn ý chí, nếu thực sự xuất hiện cái tình huống như vậy, thì hôm nay chính mình đã ngã xuống tại đây thật không còn có đường sống nữa. Khí thể đã mất, nếu là tâm trí lại bị đoạt. kia. Yeah. Chiến tiêu tiêu không dám tưởng tượng tiếp hậu quả. Coi như chỉ là dự tính, cũng khó có thể tưởng tượng, ảnh hưởng sẽ thế nào, cho nên hắn cố hết sức, dũng khí nỗ lực xuất thủ. Nhân chiến tiêu tiêu vừa mới bắn lên, đồng thời thấy đối diện H y nhân bịt mặt, hơi hợt, quơ quơ ống tay áo, nhang nhạt nói một câu: Trở về. Bòng một tiếng, một đoàn đại hỏa diễm hừng hực bốc lên, phương viện trong vòng 50 trượng, chỉ một thoáng đã biến thành một thế giới lửa. Họ diễm trong nhé mắt hận hực bốc lên cao, Cao nhất đã đạt đến hơn mười trận. Nửa vùng trời tựa hồ đều là ánh lửa đỏ. Chiến tiêu tiêu thất kinh. Lần này hắn nỗ lực xuất thủ. Trong lòng kỳ thật chính mình cũng đã có tính toán. Trước đây thần bí một mực lấy ngôn ngữ nghi ngờ chính mình. Đại thủy Trung không có chân chính xuất thủ. Mà giờ đây, một rủi một chạy, chính mình phán đoán người này thực lực cũng chỉ tương đương với thánh hoàng tứ cấp hoặc là thánh hoàng ngũ cấp sơ đoạn. Chỉ có mỗi kinh công, thân pháp dị thường, thân diệu mà thôi. Ở chỗ này phán định, là Thủy chung hắn vẫn không có xuất thủ, vẫn dùng ngôn ngữ mê hoặc, chiến tiêu tiêu quyết ý buông tay, đánh cược một lần, tránh cho chính mình bị làm thêm suy yếu ở ngoài. tha mạo hiểm còn có thể cậu thắng được, nếu là đúng như chính mình phán đoán. Tên thần bí này chỉ là con hộ giấy, không những có thể lấy được thắng lợi, Còn có thể hoàn toàn bài trừ tâm ma, cũng là nhất cử lượng tiện. Nhưng khi chính mình xuất thủ bị thần bí nhân đuổi chiến lại, làm cho chiến tiêu tiêu trong tâm lần thứ hai trầm xuống, huyễn công đến cực điểm, có thể thao khống thiên địa, chi lực ở mức độ nhất định, điểm này làm thánh tôn cường giả như hắn tự nhiên trỏ trạng hơn ai hết. Hơn nữa, hắn ở phương diện này cũng coi như là hành gia, nhưng chưa bao giờ nghe nói hư không có thể tự nhiên sinh ra được lửa. Loại hỏa diễm này chỉ sợ không thể ngăn chặn đối phương thực lực bí hiểm. Nếu là bình thường hỏa diễm, sao lại lấy ra dọa người? Chiến tiêu tiêu tâm niệm thay đổi nhanh như chớp, nửa người tức thời lộn vòng bổ nhào trên không trung lưu lại từng đạo tàng ảnh, xót một phen bay ngược trở về. Nhưng khi hắn lui lại phía sau, đồng thời đột nhiên có một cột nước sáng chói từ trong hỏa diễm bay ra như thanh long xuất hải đánh mạnh liệt vào mặt hắn. Cột nước như xả tự bụng chứa với thế công mạnh mẽ như trường giang và hoàng hà đổ ập xưởng. Cột nước ướt chân to như cái vải, cái thế mạnh mẽ đó là như trường gian và hoàng hà cùng đổ ập xưởng. Chiến tiêu tiêu ánh mắt lóe lên kinh ngạc, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được vì sao đã có đại hỏa thiêu đúc, tự nhiên lại có cục nước phun tra. Bất ngờ không đệ phòng, hai ống tay áo vung mạnh đánh vào không khí phụ một tiếng, mừng lực phản chấn để thân hình giữa không trung. Một lần nữa đổi hướng, ta ta tránh xa hơn bảy trường. hắn một hơi nhảy lên, công kích còn chưa kịp phát ra đã đột nhiên bị đoàn hỏa diễm bước lùi. Sau đó, lại bị Thủy Long đánh bất ngờ, giờ phút này thân mình dĩ nhiên giữa không trung, đã đổi hướng ba lượt. Hơn thế nữa, vẫn còn chưa có chơi xuống đất. Đoàn Thủy Long, từ trong lửa phóng ra đột nhiên bào tán, tiêu tán trong ngọn lửa hận hực, theo tiếng âm thanh suy suy. Từng đoàn xương trắng đồng đậm bay vọt lên, đột nhiên cả vụn. Bị đại vụ mờ mịch che vụ, dòng nước đang thanh thế lớn, là thế trong nháy mắt, đều hóa thành hơi nước, nhất thời, đã tối, lại càng trở nên điêu mực. Đưa tay trả còn không thấy được năm ngón Theo sương mù dày đặc tràn ngập khắp đời, đột nhiên, một âm thanh như quỷ khóc tận hào. Dị thường sắc bén vang lên, ngay sau đó giống như có vô số quỷ ảnh, tụ tập bốn phương tám hưởng tụ tập lại xung quanh đây. Chiến tiêu tiêu cảm thấy kinh hãi khi đối phương có thủ đoạn. Quý vị! Khó lượng đến bực này, lúc nãy chiến tiêu tiêu đã muốn tin tưởng người này chính là kẻ thần bí ngày hôm trước lén vào lãnh địa chiến dạ. Bởi vì hắn đã từng được nghe chiến đồ cùng với chiến nhất tiểu kể về người kia đúng là có thủ đoàn phóng hỏa thần bí. Hơn nữa, vàng quỷ phệ hồn trùng mà lão tổ khổ tâm nuôi dưỡng đã bị dị hỏa của thần bí nhân đại tiêu diệt. Vạn quỷ phệ hồn trùng của lão tổ vốn là kỳ trùng, thủy hỏa, bất xâm nhưng đứng trước dị hỏa của đối phương cũng vô năng chống đỡ được, đó cũng chính là nguyên nhân mà chiến tiêu tiêu không dám dựa vào huyền khí hộ thân để cứng trắng chống lại biển lửa này. Đối phương có thể ở lãnh địa chiến gia đi lại tự nhiên, chiến nhất tiểu liên thủ cùng với chiến đồ, mà căn bản ngay cả cái bóng dáng của hắn cũng chưa từng nhìn đến, thậm chí dưới sự phòng ngự xong nghiêm vẫn thông dòng đánh chết được chiến thiên cờ và hủy diệt toàn bộ thiên cờ mật thất rồi tiêu sái mà đi. Đây là loại lực lượng gì? Vừa nghĩ như thế, chiến tiêu tiêu càng khiếp đảm. Suy bụng ta cho bụng người, gặp chuyện như vậy nếu đổi lại bản thân tuyệt đối là làm không được. Loại ý nghĩ này một khi đã dừng lên, chiến tiêu tiêu tâm thần đài loạn, cảm giác sợ hãi đối đầu tăng lên, thậm chí nảy sinh ý niệm chạy trốn trong đầu. Chiến tiêu tiêu trong lòng không khỏi sợ hãi, nhận ra thân mình còn đang ở giữa không trung, có thể nói nguy cơ tử phía. Hắn kinh sợ kêu lên một tiếng đầu đớn. Cường ép vận huyền công, sử dụng chiêu thiên cân trị, hướng mặt đất trời sướng. Dưới trạng thái cưỡng ép, hành công thi triển thiên cân trị, trang khắc đạo tự đảo ngược huyền khí, ngay cả thánh tôn cường giả cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, hơn nửa chân khí của chiến tiêu tiêu đã mấy lần vận dụng liên tục, gần như khô kiệt, thật lo lắng, bị tổn thương càng cờ. Nhưng chiến tiêu tiêu lại chẳng có lựa chọn nào khác. Với kinh nghiệm phong phú của đối phương, nếu lợi dụng tình trạng bản thân như vậy là tăng cường công kích. Tình thế bản thân sẽ lâm vào khốn cảnh, cực độ cấp bách, sợi dĩ phải mạo hiểm nội thương nghiêm trọng, cũng lập tức muốn ổn định trên mặt đất. Như vậy trước tiên mới bảo trụ được bản thân, sau đó tiếp tục thế nào thì tính sầu. Thân bệnh chiến tiêu tiêu như thiên thạch trên trời cao lao xuống trong quá trình đó, gặp được nơi điểm công kích, đúng như hắn dự đoán, hắn nguyên bản. Đã tính toán, thà cán trang liệu mạng nội thương, cũng phải xuống được mặt đất rồi nói sau. Ngay sau đó, sự việc đúng như đã dự đoán. Phù một tiếng, chiến tiêu tiêu gặp các người phi vào lòng đất. Hắn vốn tính toán chờ khi hai chân mình vừa tiếp xúc mặt đất, sẽ mượn lực phản chấn, lập tức chuyển hoán lực đạo. Hắn, vốn đợi khi rơi xuống dưới, chỉ cần chờ hai chân, hơi tiếp xúc mặt đất, liền mượn lực phản chấn, có thể lập tức chuyển hóa lực đạo, dùng thế để chuyển hết lực va chạm xuống đất. Một khi đứng vững trên mặt đất, tuy tùy tình hình mà mình có thể làm ra kế sách đối phó. Nhưng chiến tiêu tiêu tuyệt đối không ngờ tới khi mình rơi xuống lại giống như đang tiến vào một cái hố sầu hùng hút. Tuy nhẹ nhàng phiêu dật, thế nhưng mà không có cảm giác tiếp xúc trên mặt đất thì lấy đâu ra lực đạo để mà mượn bây giờ. Ta vừa rồi đâu có nhảy cao như thế đầu nhỉ. Để cho dễ công kích, vừa rồi ta chỉ làm nhảy lên khoảng trường bảy tám trường thôi mà. Đáng trao phải rơi xuống đất rồi chứ, nhưng hiện tại, cảm giác mình ít nhất cũng phải giảm xuống hơn trăm trường rồi mà. Thế nào, hai chân còn chưa thấy mặt đất vậy. Nghĩ đến đây, tâm thần của Đạo chiến hoàn toàn chối loạn. Thánh tôn cường giả, dù sao, thì cũng là người dưới tình huống hoàn toàn không có vọng bị, tùy tiện nhảy xuống. Từ khoảng cách hơn trăm trượng thì ngay cả có được huyền công hộ thể bành bẻ cũng phải chịu thương thế không hề nhẹ à nha. Chiến tiêu tiêu gầm nhẹ một tiếng, lại vận huyền khí, cố gắng khống chế huyền lực trong cơ thể một lần nữa, hắn dùng toàn lực để giảm sức, rơi sướng của bản thân, sau đó mạnh mẽ phóng ngược trở lên. Nhưng trong giây lát, âm âm, quanh lòng, một trận sơn băng địa liệt, đột nhiên, âm âm vang vọng, vô số bụng đất xen lẫn với đá cùi, cộng thêm trễ cây, lẫn theo dòng nước đột ngầu, từ trên đỉnh đầu âm âm lao sướng. Chiến tiêu tiêu cả kinh, một cảm giác lạnh lẽo, từ đỉnh đầu lan xuống, làm hắn hiểu rõ rằng đây không phải là huyển tượng, mà là ác mộng thật sự. Nhìn nhận, một cách khách quan mà nói, loài bẫy chặt bố trí nghiêm mật tinh vi như trình độ đầy, chỉ sợ không có mười ngày nửa tháng, cũng là không làm được. Nhưng có vô số nghi vấn không hiểu được, tại sao đối phương là biết được, mình định hành động thế nào, hành động của bọn hắn rõ tràng, trừ hôm nay mới định ra, còn có. Chỗ mình rơi xuống cũng là ngẫu nhiên, làm sao mà đặt bẫy chập đúng nơi rơi xuống như thế, thật khó mà tưởng tượng được. Chiến tiêu tiêu mang theo vô tận mê hoặc, kêu lên một tiếng đầu đớn, bị không biết bao nhiêu bụng đất nện xuống. Trong lúc bị nện xuống, chiến tiêu tiêu kinh hoàng phát hiện dòng nước mang theo bụng đá lẫn lộn, đang mát mẻ, bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Có nghĩa là dòng nước không ngừng rơi xuống, càng ngay càng lạnh cuối cùng bị đóng thành một tận băng thật dậy, đem chiến tiêu tiêu toàn bộ đóng băng. Hơn nữa, càng rơi xuống, thì tận đóng băng lại càng dày lên, hiện nhiên cũng càng ngày càng dày đặc. Chiến tiêu tiêu cả người bị băng phòng, phấn đồ đến cơ hội hận máu. Nhưng lênh quanh không có biện pháp gì, thậm chí cho dù hắn thật sự muốn học bẫu, cũng chẳng học ra được, vì cả miệng cũng bị đóng băng rồi còn đâu. Hắn thủy chung chưa từng rơi xuống đất, chẳng có chỗ nào mượn được, Hơn nữa hiện giờ bị đóng băng, chẳng có cách nào mà thở. Một hơi chân khí liên tục bị đả kích đã hoàn toàn tan trả. Xem như triệt địa phủ, chiến tiêu tiêu thân là thánh tôn cường giả, thật sự có được trình độ thông thiên triệt địa. Tại tình huống này, cũng phải đợi cho tiếng băng chơi được xuống nền đất, chân tiếp xúc được bạc đất mới chấn tăng được khối băng, rồi có hy vọng chuyển hoán một hơi. Hơn nữa chân chính làm hắn buồn bực chính là chó trạng xung quanh đều bị kết băng, duy có hai chân, chẳng cảm giác gì, vẫn phiêu phiêu trét xuống. dưới chân một khối băng cũng chẳng có, mà ngược lại nửa chân trên càng ngày càng bị băng đóng dày thêm. tưởng chừng mới mấy chừng, chiến tiêu tiêu hoảng sợ muốn hét lên một tiếng, rốt cuộc là con mẹ nó, cái chuyện gì xảy ra hả trời? nhưng mà hiện tại hắn muốn mở miệng cũng chẳng được, toàn bộ bị băng đóng rồi còn đâu. mà giờ khắc này quân mặt ta đứng trước lan sương mù, hai tay dò lên, từng cái từng cái gậy trúc bắn ra, xung quanh bầy ra một tận trúc gậy đặt. Mỗi cây gậy trúc đều đứng ở vị trí hết sức xảo diệu, hoặc thẳng hoặc xiên, hoặc tràn gặp sự cù quái Cùng lúc đó, chân trái hắn lé lên ánh hồng, chân phải lé lên màu xanh, mà hai bên khe hạp cốc, giống như sông trường giang và hoàng hà đang đóng băng, đột nhiên bị tan chảy, đất đá lấy thanh thế vạn mã buông đặng mạnh liệt mà đến, hình thành một thanh thế dị thường mênh mông cuộn cuộn, không ngừng trót xuống cái khe trên mặt đất. Đất đá trôi, thanh thế tuy lớn nhưng không chút nào ảnh hưởng đến những cây gậy trúc đang cắm trên mặt đất. Đây chính là chỗ kỳ gì? Tưởng chừng như đã muốn sai hoàn toàn các nguyên tắc của vật lý học và tự nhiên học. Trước cuộc, miêu Thiếu Gia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi khi cây trúc cuối cùng nhập vào phía trên cái húa. Thì trong thiết điểm nhất trời, một mảnh lay động, giống như củ châu phồng vừng. Vào giờ phút này, hoàn toàn tụ tập vào bộ chỗ, vô luận mây đen tụ tập trên đỉnh đầu, kính không khe hở. Quân mặt tạ vỗ xong trưởng, sau một tiếng ba dọn tăng vang lên, thì toàn bộ khe sâu ở hạp cốc, toàn bộ biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh khí vụ nồng đầm. Thậm chí, ngay cả bên trong cốc, đang vang lên âm thanh liên miên như sơn băng địa liệt cũng đã im lặng. Đêm khuya tĩnh mịch, vạn vật đều tĩnh lặng. Xung quanh bốn phía cũng chỉ có con phi điểu từ trên cây to phía xa xa mở to mắt nhìn bên này, sau đó nhìn hoài mà không hiểu chút nào, đành vụ vỗ cánh bay đi, thậm chí ngay cả âm thanh cũng bị ngăn cát chội. Thế trận đã thành, huyền thiên mê tung trận. Hơn nữa, phía bên trên còn có trận lôi điện. Quân mặt ta, hoàn toàn nắm chắc cho dù thân là thánh tôn cường giả, như chiến tiêu tiêu bị vây ở tổ hợp trận, thế đang sen trên dưới thế này, ít nhất cũng bị trốc đi hai lớp già. Ở giữa tầng mây phía trên, tầng đạo lôi điện như tơ nhện ẩn ẩn lay động, trong tầng mây lơ lửng giữa không trung hiển nhiên đã bắt đầu thay đổi lên cái gì, tầng đạo tơ nhện một loạt điện quang tại hậu mực. Trong tầng mây lay động Từ phía trên truyền đến một loại áp lực khẩn trương như mưa gió đang ảo ảo kéo đến. Quân mặt tạ trước cuộc có thể thở ra một hơi, hoàn thành xong tất cả các động tác liền thở dốc không ngừng. Tất cả những bố trí này, đúng là mục đích của hắn khi chọn chiến trường ở địa phương này. Hai bên núi cao dễ dàng giúp hắn thi triển thủ chi lực, mà ở trong khe sâu địa thế cực thấp, mực nước lại tương đối cao. Chỉ cần thêm một chút dẫn đường là có thể thi triển thủy chi lực, còn có. Xung quanh khu vực này, cây cối thử thất có chút khổ tráo, thi triển hỏa chi lực quả là dễ như trở bàn tay. Điểm quan trọng nhất là mặt đất cực kỳ bằng phẳng, dùng để bày trận, đúng là tuyển chọn số một. Nhưng mà trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, duy nhất tiếc nuối là. Thủy hỏa chi lực ở đây có chút ít, bức quá cho dù là như vậy, tiểu tử kia cũng là ăn đủ rồi. Trước tiên, dân dân quét sạch tính tâm của chiến tiêu tiêu, rồi tiếp tục dùng ngôn ngữ chọc giận hắn, làm cho hắn hoàn toàn dưới tình huống chưa chuẩn bị tốt không thể không động thủ. Sự lại thừa dịp trong động hắn có sự cố kỵ, đột nhiên bày ra đại hỏa trận để phù trường thành thể, đưa ép hắn rơi xuống mặt đất. Còn mình đứng giữa không trung, sau đó lại lấy thủy long đem bức lùi hắn. Đời hắn không kịp chuyển khí, liền dùng, thủy chi lực lập tức, chuyển thành vũ khí bao phủ hết thông gian. Cố tình bày ra nghi trận làm cho ánh mắt của chiến tiêu tiêu tạm thời mất đi hiệu quả. Cuối cùng, thủ chi lực bỗng mạnh mẽ bùng đổ theo chiến tiêu tiêu hãm xuống dưới lòng đất, mà bản thân thừa dịch này nhanh tay bố trí đại trận pháp, chuẩn bị tư thế đánh chó khi ngập nước. Huyền Thiên Bê Tung Trận, tên dự ý nghĩa, sẵn có tên là Mê Tùng, tự nhiên là một trận pháp lấy mê hoặc làm chủ. Đủ để khiến cho địch nhân khi rơi vào trận này Hoàn toàn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, hơn nữa, dù làm cái gì cũng sẽ không thể chạy ra ngoài, đi tới đi lui cũng chỉ làm, xoay quanh tự trận, nói cho dễ hiểu một chút là người trong trận chỉ chứng kiến được ảo giác, tuy, hiển trận, nhưng, thực tế là lấy chứng nhãn pháp làm căng cơ trận này. Huống chi, trận này, là xuất phát từ trận pháp, hàng trung có hậu quân tháp, thì há lại không hoành chẳng. Trận pháp này hơn các loại trận pháp thông thường ở chỗ, không dựa vào địa lợi để bày trận, mà là muốn điều động lượng lớn thiên địa nguyên khí hút vào để duy trì vận hành trận pháp. Phương pháp này rất có lợi ở chỗ, chỉ cần có đủ năng lực khởi động, rồi sau đó trận pháp tự điều động thiên địa nguyên khí tiếp tục hút vào. Bước quá trình độ của quân bạc ta vẫn còn chất hữu hạn, lấy trình độ trước mắt mà nói, trận đây, rất nhiều chỉ có thể duy trì 3 ngày 3 đêm mà thôi. Nếu mà thực lực đặt tiêu chuẩn thì chỉ bằng trận này cũng có thể vây chế chiến tiêu tiêu. Đương nhiên, lập xong trận này cũng đủ để đối phó với chiến tiêu tiêu rồi, nếu mà dùng để đối phó với cường giả cảnh giới cao hơn thì có khi là khó vây được. Bởi vì, tu vi huyện khí đến mức cao thậm cũng là có khả năng điều động thiên địa linh khí. Nếu gặp người có thể điều động thiên địa linh khí nhiều hơn cả trận pháp này thì quả thật bi kịch, vì khi dùng trận pháp đối phó với hắn chẳng có tác dụng gì nói ví dụ như nếu muốn dùng trận pháp này để đối phó với cửu u đệ tứ thiếu mà nói lấy khả năng của quân bạt tạ lúc này chỉ sợ cửu u thập tứ thiếu trực tiếp nhảy một cái là có thể ra ngoài được đây là so sánh giữa tương đối cùng tuyệt đối chiến tiêu tiêu thực lực mặc dù cao hơn quân đại thiếu gia cũng chẳng đủ năng lượng đối kháng trận này bị khốn ở đây thì đành bó tay trong vòng ba ngày chỉ có thể bó tay ở trong này bất quá năng lực của quân đại thiếu gia nói chung Còn thấp, chỉ có thể bay kẻ địch được 3 ngày, mà mục đích của chiến đấu lại là, là tấn công kẻ địch. Quân mặt tà sau khi mê trận bố trí thỏa đáng, xác nhận chiến tiêu tiêu không có thể thoát thân, thì ngay lập tức luyện bắt tay vào bố trí. Trên một lôi trận, hơn nữa đem nối luyện trận nhãn với huyền thiên mê tung trận. Trên thực tế trận pháp thứ 2 này mới là chân chính xác chiêu để tấn công đối thủ, chỉ cần chiến tiêu tiêu gây ra đồng tỉnh tương đối lớn. Trong mê trận, lập tức sẽ làm cho thiên địa linh khí dao động mạnh mẽ, như vậy một khi hai trận nhận pháp cảm ứng, bầu trời sẽ tụ tập một lượng lớn lôi điện chi lực. Để thu thập đối phương, lại có một cách nói đơn giản nữa là, cái trận pháo thứ hai này hiệu quả chính là một lôi kiếp nhân tạo. Mặc dù làm như vậy, đều là thấy lôi chi lực, tự thiên địa chi lực sẽ làm huyền thiên bê tung trận tăng trả nhanh hơn, nhưng có thể cắt cho địch nhân một thương tổn lớn nhất. Tất nhiên quân mặt ta cũng không phải là không muốn làm một lần cho xong, ví dụ như cái gì vạn kiếp tuyệt sát trận, chung cực sát trận, bất luận là ai, chỉ cần đi vào như vậy, trong vòng nửa khắc cũng sẽ bị thiên lùi đánh thành cặn bã. Bất quá vốn không đủ thời gian và tu vi bản thân còn lâu mới tới, căn bản làm muốn cũng chẳng được. Làn xương trắng đồng đồng vẫn cứ như cũ quay cuồng không ngừng, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, từ từ toàn bộ khu vực cũng dần dần bị bao phủ. Lúc này. Có mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, cũng chậm đãi xuất hiện từng đạo vết nước khổng lồ, quốc vạc ta ánh mắt chợt lóe, hoàn toàn không có nhạt nhiên, vẫn lặng lặng phiêu vụ trên không trung. Tay vẫn khẽ vẫy, viêm hoàng chi vước lặng lẽ hiện lên tay, tư thế hắn lúc này giống như một vị tuyệt sắc mỹ nhân, đang nhẹ nhàng lấy trăm cài tóc, tay nhẹ nhàng nhưng vẫn mang màu sắc thái cực kỳ. Chiến tiêu tiêu trước cuộc cũng thấy được chút hy vọng, lập ngược thế cờ, bởi vì hắn cảm giác được, rõ ràng hai chân của mình đã chạm vào mặt đất rồi. Chạm được chân vào đất quả thật là cảm giác sướng khoái, làm cho chiến tiêu tiêu, một thế hệ thánh tôn cường giả, cơ hội cảm động muốn khóc. Nhưng hắn lúc này, mồm mũi miệng, cũng đều bị đóng băng hết rồi, không thể được hết ngậm huyện khí nào. Việc cấp bách là làm sao mà thở được, mà muốn thở được trước hết phải phá được tầng băng đang bao vây xung quanh đã. Đạp được chân xuống đất, mừng được phản lực, huyền khí cuối cùng được tập trung. dùng khí đăng điện tập trung tất cả. Sức lực còn sót lại, ở quanh thân mình, phát động đến cực hạn. Phan một tiếng dọn tăng, theo tiếng băng vỡ nát cùng bay ra là bùm đất với đá cùi, mặc dù thân còn ở trong lòng đất, nhưng cũng làm cho một bảnh xung quanh tiêu điệu. Chiến tiêu tiêu gắn sức, hấp lấy hai ngậm không khí, mặc dù không khí dưới lòng đất vô cùng ẩm ướt, nhưng vẫn như cũ làm cho chiến tiêu tiêu có cảm giác. Loại không khí ẩm ướt tanh hôi này, giống như hương thơm của cả một vườn hoa, đang ngấm vào ruột gan. Nếu mà tiếp tục bị như cũ một thời gian mà nói, chỉ sợ vì thánh tôn cường giả này thật sự ra đi vì thiếu oxy. Chỉ cần là người thì vẫn cần hô hấp, thánh tôn cường giả thì vẫn là người. Thiếu oxy mà chết cũng chẳng có gì là lạ cả. Về phần quân đại thiếu gia vì cái gì không tiếp tục lấy thủ chi lực, ép chiếm tiêu tiểu, chẳng thể làm được, vì thủ chi lực đã phát huy cực hạn mất rồi. Đành vậy, biết làm sao? Cứ coi như quân Đại Thiếu vẫn có thể duy trì được thủ chi lực đi chăng nữa. Nhưng tới thời điểm sinh tử, Thánh Tôn Cường Giả tất nhiên sẽ tự bảo thân thể. Quân Đại Thiếu lấy thủ chi lực kiểu gì cũng bị phản vệ. Nhìn công lực trước mắt của quân Mạc Tà, nếu ngay trước mặt thừa nhận lực lượng tự bảo của Thánh Tôn Cường Giả thì cũng không để nổi trí mạng nhưng cũng bị thương nặng là chắc. Quân Đại Thiếu Giả hiển nhiên đã sớm có diệu kế khác, tự nhiên không chọn cái loại hạ sách này. Chiến tiêu tiêu một hơi hít vào cơ thể một đường đi xuống dốc thời cả người cảm giác trang gặp vô tận lực lượng chiến tiêu tiêu nổi giận gầm lên một tiếng hết sức bệnh sinh xuất ra chiêu tuyệt kỹ thành danh của mình triệt địa thủ sống mấy ngàn năm chiến tiêu tiêu lần đầu tiên cảm giác được là ngoài hiệu của bản thân cho đến hôm này mới xem như chân chính danh dự ý nghĩa ở sau dưới lòng đất sử tra một chiêu này không phải triệt địa thủ thì là cái gì tại thời điểm này chiến tiêu tiêu tự nhiên không hiểu sao lại nhớ đến một người. Cùng tệ danh với mình, thông thiên trưởng. Không biết tên kia đến khi đạo mới có thể, hoàn toàn hiểu được, cảm giác tên như ý nghĩa này. Chẳng lẽ trong hoàn cảnh ở trên chính tầng mây, nếu nói như vậy phỏng chừng tên kia, so với mình có khi còn thảm hơn một ít. Triệt địa thủ vừa ra, lập tức mặt đất vỡ nát kinh thiên đồng địa. Chiến tiêu tiêu một đường cuồng giả, thân mình thẳng tắp hướng lên trên, hắn dở phúc đẩy sớm không trỏ mình đến tô cùng đã ngọc vào sâu bao nhiêu. Nhưng đoán rằng, sâu hơn trăm trường đã chắc rồi. đôi dày như vậy, ngay cả hắn thân là, thánh tôn cường giả, muốn một phát có thể phá tung lên, cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tương đối mà nói, đổi lại hướng khác, đất đá chưa bị phá qua như vậy. Muốn phá vây, dĩ nhiên càng khó khăn, sợ dĩ hắn lựa chọn con đường ít phải dụng sức nhất, chính là theo đường cũ rơi xuống vọt thẳng lên. khuôn mặt ta nhìn mặt đất không ngừng chấn động sương trắng trong không khí cũng quay cuộn giống như kiểu mỡ nội, thì khuế miệng lộ ra một tia cười lành. Mậu lên đây nào, nơi này có nhiều bữa tiệc lớn rất vọng phủ, đang đợi chợ người, hảo hảo nhắm nháp một chút tư vị tuyệt vời khi bị tiên nuôi oanh kích. Quả nhiên, theo một tiếng hét, kinh thiên, chiến tiêu tiêu thân mình, bọc vô số đất đá, danh như ý nghĩa vô cùng nhuồn nhuyễn vọt ra. Tại thời khác, hắn vừa mới lau ra khỏi mặt đất. Quân mặt ta trỏ trang nhìn thấy, vị triệt địa phủ này đang thở ra một hơi đầy cảm xúc từ sâu trong đáy lòng. sau đó thân thể hắn tựa như một quả hỏa tiễn vọt thẳng lên. Chiến tiêu tiêu một đường sông tới, lập tức nhận thấy bản thân vẫn còn đang ở khu vực xương mù dày đặc. Hơn nữa, bây giờ xương mù còn đạt đến cực hạn, lấy nhãn lực cực tốt của mình, cũng chẳng nhìn thấy vật gì, thật giống như kẻ đuôi vậy. Ý tưởng đầu tiên của hắn là lập tức thoát ra khỏi khu vực bị sương mù dày đặc này, nếu mà do địch nhân bố trí, ở chỗ này chẳng khác nào mạo hiểm, tại địa bàn địch nhân. Hắn không kịp suy tính, mà thẳng một đường hăng hái lên trời cao phóng địa. Chỉ cần mình có thể chạy ra khỏi khu vực sương mù dày đặc này, thì lên trời cao có thể thấy được vị trí của mình, sau đó tất nhiên sẽ tìm được phương hướng, nắm chặt thời gian mà chạy đi bây giờ chính tiêu tiêu ngay cả một chút ý niệm muốn giết tên H Y nhân kia cũng không có, không phải là không muốn giết mà là không dám giết, không thể giết trong thiên hạ, không thể tình có thủ đoạn quỷ dị khó lường đến thế. bản thân thậm chí ngay cả chân binh khí của địch nhân còn không nhìn thấy nếu muốn vứt bỏ cái mạng nhỏ, lần này gặp phải thật sự là lần hung hiểm nhất trong đời của bản thân nếu còn tiếp tục tùy tiện. Hơi không cẩn thận một chút Chỉ sợ sẽ tắn thân nơi này mất Chiến tiêu tiêu ngạo khí Toàn bộ tiêu tán Nhưng hắn lập tức liền phát giáp bản thân sai lầm rồi Vừa rồi tuyệt không phải lận hung hiểm nhất trong đời Bởi vì hiện tại mới đúng Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt Chiến tiêu tiêu cơ hội thật sự muốn khóc Ánh mắt mở căng hết cỡ Thân tình đồ tra vẽ kinh ngạc Không thể tin được Quả nhiên là không thể tin được Theo hắn cấp tóc xong lên sương mù. Vốn dày đặc trước cuộc có chút mộng manh, thậm chí mơ hộ, còn có thể nhìn thấy ngoại vật, nhưng hắn vẫn tình nguyện, bản thân không nhìn thấy còn hơn, bởi vì trước mắt hắn có vài đạo thiểm điện chói loà, đang tự mây mụ trên đỉnh đầu phóng ra, rồi sau đó liên tiếp hướng về đỉnh đầu hắn oanh kích. Ôi mẹ ơi! Chiến tiêu tiêu cả người cô hộ sợ đến mức cứng cộng rồi, làm thánh tôn cường giả. Cái đại sát khí của lôi kiếp này, hắn vốn không xa là gì nhưng mặc dù là thánh tôn cường giả đứng trước đôi kiếp miễn cưỡng được coi là con kiến tương đối mạnh mẽ trong số những con kiến mà thôi chiến tiêu tiêu căn bản là không bất cứ suy nghĩ gì lập tức đem huyền khí toàn thân tụ tập lại trên đỉnh đầu đau thiêm điện đến quá nhanh nhanh đến mức thậm chí làm hắn ngay cả thời gian để dơ tay lên chống đỡ cũng chẳng có ầm chiến tiêu tiêu thảm hại một tiếng cả người tê liệt Cái hắc cân ở trên đầu lập tức hóa thành tro bụi, tóc tai dừng đứng, sung sung chỉ thẳng lên trời. Bồ dáng chiến tiêu tiêu lúc này chẳng khác gì mái tóc của lão Santa phân chuyện bảy viên ngọc chồng Trình độ tạo hình kiểu này cho dù là chuyên gia tạo bẫu tóc ở địa cầu được xếp hạng đệ nhất cũng phải tự thẹn không bằng. bậc thầy tạo bẫu tóc vẫn là phải dùng đến dao kéo đạo cụ, lão nhân gia người lại tạo bẫu tóc bằng cách dùng lôi điện. Cùng sự cố gắng quên mình của bản thân Lôi điện chẳng những Không thưởng thức cái gì mô đèn hay không mô đèn Liên tiếp không chút lưu tịnh Nhằm vào đầu của chiến tiêu tiêu màu anh kích Chiến tiêu tiêu cơ hội sững số, một hồi Mới nhớ ra vội vàng lao xuống Nhìn chung lão tiểu tử đó Thực lực quả là kinh người Thừa nhận lôi điện như vậy Mà không đủ trí mạng Thương tổn vẫn còn là có hạn Bất quả có hữu hạn thì Thủy chung vẫn là bị thương, hơn nữa cùng lôi kiếp. Chính diện ngành kháng, đó không phải là ngu ngốc hành vi hay sao. Chiến tiêu tiêu lần thứ hai vội vàng, vận thiên cân trị thuộc mạng lao xuống, mãi cho đến khi hắn chơi xuống hơn nửa độ cao. Lôi điện phía trên, mới định chỉ trùy kích, chạm trải tiêu tán. Đến lúc đây ở phía chân trời, tiếng sấm mới bắt đầu vang lên như pháo nổ. Liên tiếp dày đặc, tuyệt không kém tiếng chóng trần, xung quanh của trăm vạn đại quân giao chiến đáng thương cho thánh tôn cường giả chiến tiêu tiêu toàn thân trang phục sau khi được lôi điện chiêu đãi một bữa đã biến thành một đóng vải vụng toàn thân cháy đen kiểu tóc quận sóng trên đầu đã biến thành tổ quả một cơn gió thổi qua mang theo đám cho bụi cuốn theo chiều gió há mồm ra lại còn phun được một chùm khói đặc bất quá có thể dưới sức mạnh của lôi kiếp kéo về được cái mạng nhỏ chiến tiêu tiêu đã thấy vận khí cô bệnh không tệ nếu là trầm chân một chút đỡ chỉ sợ chính mình có khi bị thiên lôi đứng chính rồi ấy chứ. con mẹ nó, đây là cái gì? thiên lôi à? so với thiên kiếp lúc đẩy trải qua thánh tùng cũng chẳng kém là bao nhiều. suýt chút nữa đem chính mình thân hồn câu diệt. chiến tiêu tiêu hạ xuống mặt đất, mà vẫn còn sợ hãi, nhìn huyền khí còn sót lại, thấy đã bị suy yếu non nữa. tại một thời ba khắc ở nơi này, chính mình dạo qua quỷ môn quan đến hai lần mới chân chính lượm lại được cái mạng nhỏ, càng nghĩ lại càng sợ hãi. Từng vần từng từng da nổi lên khắp người. Còn mẹ nó, chính mình lần nó cũng chỉ là đuổi giết một cái kim huyện không lĩnh thể chức. Mà thế nào là bị dính một hội tai họa? Thế này cũng có thiên lý không ạ? Đúng lúc này đột nhiên cảm giác được, có gì chẳng. Chiến tiêu tiêu theo bản năng. ngồi thụp xuống, sót một tiếng, một. Ánh kiếm lóe lên, bay qua đầu hắn, cơ hội dán chặt vào da đầu, mà bay qua. Cảm giác lạnh lẽo khiến chiến tiêu tiêu thấy lạnh cả người hắn còn chưa kịp đứng lên, trường kiếm thứ hai bay trở lại, sót một tiếng hướng về cổ họng của hắn mảnh liệt công kích. chính tiêu tiêu vẫn duy trì tư thế trung bình tĩnh, nhảy vọt đi như một con cóc tránh quà. tiếp đó thanh trường kiếm liên tiếp hướng về phía hắn không ngừng triển khai công kích. ngẫu nhiên không cẩn thận bị chém trúng thì da thịt hắn vốn gật kỳ cứng trắng, ngay cả thần binh lợi khí không gây được thương tổn, mà lại bị thanh kiếm thành sượt qua vẽ mẫu. chính mình hiện tại công lực đã yếu hơn nữa, hơn nữa. Nhìn thanh hư không phi kiếm này, chắc chắn là một thanh thượng kiếm, thân thể mình đã không có khả năng thừa nhận sát thương bậc này của thần kiếm. Chiến tiêu tiêu cấp tốc suy tính, toàn thân phục trang sớm đã, biến thành vải vùng, hiện tại gấp gáp né tránh. Dưới từng đợt kiếm khí, giống như từng mảnh hồ điệp tung bày. Sau đó, đài truyện cười về thánh tôn cự giả hiện ra, chiến tiêu tiêu trước mắt không ngờ là trần như nhọng, đến như nội khổ, còn không có tồn tại. Cho nên, sau một động tác né tránh, hắn cảm giác được phía dưới lạnh lẽo khác thường. Sống mấy ngàn năm, có bao giờ phải trải qua cảm giác xấu hổ thế này? Khuôn mặt già nuôi của chiến tiêu tiêu cơ hồ biến thành quả cà tím. Vừa tức, vừa xấu hổ, vừa giận, vừa kinh hoàng. Chiến tiêu tiêu đột nhiên đứng dậy trống to. Có gan thì đi ra cùng ông đội người, quyết đấu một trận chiến. Chỉ là một kẻ đánh lén ám toán, tính là bản lĩnh thật sự à? Trước đây, liên tục gặp biến cố không để ý, giờ mới phát hiện chui kiếm này hóa ra, cũng không có người thao tác. Nói cách khác, có một vị thần bí nhân sử dụng người kiếm thuật đối phó với mình, mà với trình độ này ít nhất cũng cung cấp bật với mình. Cương giái như vậy, lại đi dùng phương thức tranh mảnh này, hồ lộng chính mình, thậm chí là đang đùa giận. Chiến tiêu tiêu cơ hội tức giận, không trà hơi, nhục nhã muốn chết. Đột nhiên, phía sau vang lên một âm thanh bỡn cợt Wow! Không hỏi là thánh tôn cao thủ à? Cái bông sao là trắng như thế? Vũ đạo cũng tốt quá đi. Nếu là đi ra ngoài biểu diễn, nhất định cả sảnh ủng hộ à? Chiến tiêu tiêu lập tức đỏ bừng cả mặt, theo bản năng lấy tay che phần mông đi. Âm thanh bên kia lần nữa vang lên. Tất cả mọi người đều có một cái nam nhân. Nơi này là không có nữ nhân. Ngươi che che đậy đậy cái gì? Hơn nữa lúc đấy, ngươi vừa biểu diễn vũ đạo. Cái gì cần thấy được đã thấy hết rồi. Giờ mới chè chè có phải hay không là hơi chậm rồi. Nói người nhà lão tiểu tử, cố gắng là không nhỏ à. Đây chính là một chuyện biết bao nhiêu tự hào nhà. Tiến tiêu tiêu nét mặt già nua đỏ bừng, ngồi chậm hổm trên mặt đất kêu a a. Hai tay che chắn trước sau, tức giận hét lên. Làm nhục người khác, thì tính là anh hùng hảo hắn, có bản lĩnh, đưa cho ta một bộ quần áo, cho lão tử mặc chính tề, sẽ cùng người chiến một trận. Hiện tại hắn đang nghĩ, Hai người đều là đồng cấp cao thủ, đều là người có đại thân phận, coi như muốn đánh cũng cần áp dụng một phương thức hợp lý, lúc đó mới coi như là hợp thân phận cường giả. Hướng đối phương muốn một bộ y phục, hắn nghĩ nếu là mình thì khẳng định sẽ cho, dù sao đối phương cũng là chiến đấu trực diện, cứ như vậy mà thắng thì cũng coi như là thắng mà không rõ. Nhưng hắn căn bản chưa từng nghĩ tới, chính mình vấp phải một cả yêu nghiệt. Âm thanh kia mang theo tia cười nhạo nổi. Thật là nực cười, chẳng lẽ ta thiếu của người, lại hướng ta đòi trang phục à? Vì cái dị cấp cho người trang phục, bản thân người nguyện ý khoe mong nơi này, điều này có thể trách ai? Chiến tiêu tiêu tức giận hai mắt trắng giả, nhưng hiện tại thân không sợ vãi, xấu hổ vàng phận. Như thế nào cũng vô cùng ngượng ngùng, cũng không thể cứ để như thế này mà đánh nhậu, không biết làm sao đành nhẫn nhịn, nhỏ giọng khép nét nổi. Hôm nay xem như lão phu nhận thua. Người, người, người thống khoái cho ta sinh một bộ quần áo. Chỗ nãy xung quanh vắng vẻ, hoang sơn giả lĩnh, ta đến chỗ nào tìm cho người trang phục? Người đây không phải làm khó người khác sao? Quân mặt ta nhìn Chiến Tiêu Tiêu bồi dáng nhếch nhác, gần như không nhìn được cười to một tiếng. Chiến Tiêu Tiêu thầm nghĩ cũng đúng, ai ra ngoại hành tẩu còn mang theo bộ quần áo khác. Đây cũng không phải là đi du lịch, huấn hộ gần như vậy, nhất chân là về đến nhà. Nếu mà còn mang theo trang phục. Chắc chỉ có người bị não mà thôi. Người cởi cho ta bưởng cái áo ngoài. Chiến tiêu tiêu, bo mình. Một tay che trước che sau. Hổng hển mà nói, hắn thật sự xấu hổ đến tức giận không chịu nổi, nhưng vẫn coi nhẹ lập trường song phương. Càng quên rằng, hắn rơi vào tình trạng như vậy, căn bản là do đối phương tận lực bố trí. Ai, ngươi thế nào, lại có cái suy nghĩ đó, hiện tại khí trời nóng bức. Lão phu cũng thích mặc như vậy nhất kiện, bên trong cũng chẳng có thêm gì. Nếu thật sự là cởi ra cho người, Lão Phu chẳng phải là giống như người hiện tại hay sao hả? Chính mình không muốn sao lại gấp bỏ cho người? khuôn mặt ta cố nén cười, chàng trai tiếp tục trêu đùa. Chiến tiêu tiêu trong nháy mắt sáng tỏ, đối phương hiện tại đang tận lực trêu đùa mình. Đừng nói là không có nội y, coi như thật sự có đi chăng nữa, cũng sẽ tránh chữ cho mình mượn. Nghĩ đến đây, tất cả phẫn nộ kìm nén, lập tức bộc phát, ngược lại không có cảm giác thẹn thùng. Dù sao đây đây... Cũng chỉ có hai người bọn họ, chẳng còn ai nhìn thấy, chỉ cần diệt sát người đầy, làm sao có ai biết được mình đã tượng trực vật thế này. Nghĩ như vậy, chiến tiêu tiêu, bỏ hai tay đang chê ra, chăm rãi đứng lên, âm thanh dậy đặt nổi. Người như vậy, phải chăng đã nghĩ kỹ? Cũng đừng trách lão phụ tâm ngoan thủ lạc. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, vận huyền khí toàn thân từng chữ nổi. Một trưởng, triệt Phú Cùng với tiếng hét phải đột nhiên phóng ra quan mang cấp tốc vẽ nửa vọng trước ngực, sau đó không khí ô một tiếng, bào phong một tiếng, đầy trời đầy đất, hình thành đại lượng bóng trưởng, hình thành một tòa đại xương âm âm đè ép tại đây. Trưởng phong quét đến nơi này, không gian vốn đầy sương trắng, như hút vào cơn lốc, quay cuộn phóng lên, trên mặt đất, các bay đá chạy, tiếng gió bén nhọn giống như vàng quỷ cùng nhau điên cuộn gạo thét. Gần trăm ngàn trưởng phong như bão táp mưa xà Lao về phía quân Mạc Tà Một trưởng này chân chính hiện ra Thực lực của triệt địa phụ mặc dù hiện tại Uy lực của huyện khí hắn đảm Suy yếu hơn phân nửa Nhưng uy lục một trưởng này Vẫn là kinh thiên động địa Quân Mạc Tà cũng lập tức lấy làm kinh hãi Lúc trước hiện thân tùy ý chăm chọc Diễu cực vị tưởng chiến tiêu tiêu vốn là Cung căng hết sức Hoàn toàn không nghĩ tới hắn cư nhiên con có thể phát ra công kích cường hẳn như vậy. Một cách đại chính mình cũng không có khả năng tiếp được. Bất quả tuy không tiếp được, nhưng không có nghĩa là không có cách xử lý. Quân mặt ta khẽ cười một tiếng, thân thể về một cái bay thẳng lên. Mặc dù chiến tiêu tiêu, sát cơ tràn ngập trong mắt, nhưng thận sắc lộ ra vẻ kiên quyết, đồng dạng phóng lên theo, gác cao truy theo. Hắn hiện nhiên đã bị quân đại thiếu gia làm cho bất hết lý trí, tha trăng cùng người đồng quy vô tận. Cũng không thể chịu được sự vũ nhục này. Hai người bột trước bột sau, giống như hai đạo lợi kiếm, hướng về phía chân trời, có chỗ không giống chính là một người hắc y che mặt, một người thân thể trận như nhộng. Nhưng hiện tại chiến tiêu tiêu đã sớm bất chấp những thứ này, cho dù bị người trong thiên hạ chạo bản hắn, cũng muốn đem kẻ đã vũ nhục mình một cái giáo huấn tốt nhất là đem tin kia diệt sắc nếu mà không thể cũng muốn cùng hắn động quy vô tận, một kẻ đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, vô luận là thực lực hay sức bạo phát chiến đấu, đều cực kỳ kinh người. Hiện tại, chiến tiêu tiêu phát huy sức chiến đấu, so với lúc hắn còn khỏe, cũng đã không chút nào kém. Nhưng hắn lại chẳng thể ngờ, đối phương cư nhiên lao lên phía trên, mạo hiểm chống chọi với lôi kiếp. Lúc này chiến tiêu tiêu đã không còn muốn suy nghĩ, Chỉ biết bám riết lấy đối phương, nhất định mang tên gia hỏa, đáng chết này, chém thành một đống thịt vụn mới tiêu tan mối hận trong lòng. Chiến tiêu tiêu nhanh chóng tập trung huyền lực, Hồng bức kiếm khí ra khỏi cơ thể, thì đột nhiên một thân ảnh thoáng hiện trước mặt, hắn ta có một đôi mắt trong trẻo, nhưng đầy lạnh đùng. Trong con người lóe lên dị mang thảm khốc đôi bàn tay dùng thế lôi định vạn quân, nặng nề oanh kích vào chiến tiêu tiêu một kích này đã dùng toàn lực, chiến tiêu tiêu gầm lên dần chữ, đá mạnh vào người quân Mạc Tà. Tay phải cũng mạnh mẽ đánh vào ngực đối phương bộ trưởng, tuy hiện tại hắn bị thương nặng, toàn bộ sức mạnh. E chỉ còn không đến hai thành, nhưng dù thế, tiêu vẫn khiến quân Mạc Tà như bị sát đánh, khiến đội phủ nhộn nhạo từng đợt. Thân hình quân Mạc Tà bị bắn ngược trở về Nhưng chiến tiêu tiêu cũng không khá hơn là bao. Kiếm khí màu bạc trong nội thể. Đã quài tầm khống chế, hắn cảm giác trong thân thể như có hàng vặn chui đầu đang tùng xẻo trong khắp cơ thể. Suốt cuộc hắn không chịu được kêu to hai tiếng, miệng phục máu, thân thể vô lực chơi xuống. Mỏng có hai đạo thân ảnh hướng đến nơi, chiến tiêu tiêu ngã xuống. Lúc này lớp sương mù dày đặc đang dần dần tan ra với tốc độ rất nhanh. Trải qua hai lần thiên đội oanh kích, huyền thiên mê tung trận, ẩn chứa thiên địa lực, đều tiêu hao trần thế. Vì vậy bà mất đi hiệu quả lộ ra hình dáng của trạng núi. Trời xuống đất, chiến tiêu tiêu phát hiện sương mù đã muốn biến mất, miễn cưỡng đứng dậy, hắn hung hăng nhịn quân mặt tà đang cố gượng dậy ở phía trước, giọng nói đầy vẻ không cam lòng. Thì trà, thì trà, thật sự tức chết mà tiêu tra tu vi của người chỉ là thánh hoàng thậm chí còn chưa đạt đến tứ cấp tại sao lại có thể như vậy chiến tiêu tiêu nói xong lại phun ra một gầm máu thân hình đứng không vững phía đối diện hắn khuôn mặt ta thẳng nhiên đứng lên lâu vết máu nơi khóe miệng mỉm cười nói Thì cha nãy giờ lão mới biết làm ta cứ tưởng lão đã biết từ lâu hóa ra ta đây đề cao trí tuệ của lão rồi là ta hiểu lầm thật xin lỗi nếu nhìn ra thì ta há đã bị như thế này. chiến tiêu tiêu buồn bực cơ hội muốn tự sát. thì tra đối phương chỉ phu trương thành thế, chứ không thì ta cho một cái hít là bay. từ đầu đến giờ hắn lợi dụng những thứ bằng môn tả đạo, thi triển chứng nhãn pháp để bày tra thực lực thánh hoàng, nhưng mình lại bị đối phương dùng vẻ thần bí mê hoặc, bị hắn nắm mũi dẫn đi mà không biết. không chỉ bỏ lỡ thời cơ tra tay mà còn bị hắn Gạt lọt vào càm bẫy Bị trôn sóng lại còn bị Thiên lùi đánh trúng Mà còn bị đánh trúng những hai lần Càng tức hơn nữa là làm cho mình khỏa thân Đối mặt kẻ địch Nhận lấy sự sỉ nhục Mà cả đời không gặp Chiến tiêu tiêu nghiến trăng can két Ánh mắt trừng lên sòng sòng Giờ phút này hắn chưa muốn ăn từ nước sống Quân mạc tạ Tiếc rằng hắn có tâm Nhưng vô lực Bị dính đoàn lừa liên tục khiến cho huyện khí bị tiêu hao không còn một mạnh. Ngoài ra, kiếm khí kỳ dị vẫn liên tục phá hoại các kinh mạch trong cơ thể. Một tiếng kêu nhỏ vang lên, một đạo ánh sáng ảm đạm từ đằng xa bay đỉnh, viêm hoàng chi quyết xiên sẹo bay vệ, dừng ở trước mặt quân bạc tà kêu ông, ông làm đúng, giống như một đứa bé bị ăn hiếp. Một đoàn của chiến tiêu tiêu hầu như ngưng tụ tất cả huyền lực của hắn. Mém làm cho kiếm thể của viêm hoàng chi quyết tan vỡ. Giờ nó có thể bay đến tầng đây, đã là không tệ rồi. Quân mặt tạ thấy thế liền ôm nhu an ủi. Thật là tội nghiệp, một lát nữa ta sẽ chữa thương cho người. Ta sẽ khiến người trở nên chắc chắn hơn nữa. Ngoài ra ta sẽ cho người ăn một bữa tiệc đầy mỹ vị. Ngoan về nhà nghỉ ngơi đi. Viêm hoàng chi quyết phát ra tiếng kêu như đồng ý. Sau đó lại được quân mặt tạ thu vào hồng quân tháp. Nhìn cảnh này khiến chiến tiêu tiêu cảm giác như bị xét đánh, hắn trừng trừng mắt thở hổn hển khó nhọc hét lớn. Thì ra, chính là do thanh kiếm này dỡ trọ phá rối, làm ta cứ tưởng người có khả năng ngự kiếm. Thật là, thật là, tức chết lão phu mà. Đây chính là điều khiến cho hắn vô cùng khó hiểu, đối phương trỏ tràng không phải cao thủ, thánh tồn, làm sao có đủ khả năng ngự kiếm cho được. Lúc đầu mình cũng thấy hoài nghi. Thì ra thanh kiếm này hoàn toàn có thể tự do hành động, mà không cần ai điều khiển, ngoài ra cũng không cần dùng huyền khí để điều khiển. Cứ tưởng đây là thuật ngự kiếm cao thăm, mà trong truyền thuyết nói đến, không ngờ đối phương dở trò, nhưng mình cứ tin là thật, làm thần hồn nát thần tính. Khuôn mặt ta thấy đối phương mang đầy vẻ không cam lộng, thì quyết tâm đủ dầu thêm nữa, hắn miệng cười nói. Không cần phải nghĩ ngợi chi cho mệt. À, chẳng hay người thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp đúng không? thật là đồng lòng người phải không? phong cảnh này rất phù hợp để cao thủ như ta và người quyết đấu với nhau. sau đây sẽ là trận chiến sinh tử đại công bằng giữa ta và người. thắng bại do trời định. chiến tiêu tiêu trận trận mắt tức đến muốn phun máu lần thứ ba. bi phẫn té xuống. lần phun máu này đã khiến hắn nuối thương nặng, lại càng nặng thêm. máu tươi liên tục phun ra từ miệng. sao lại có người vô sĩ như thế được? ta thậm chí một chút sức lực cũng không có, còn dám nói? Cùng ta đánh một trận công bằng. Còn mẹ nó, hắn đánh ta chả khác gì đánh một cái xác chết, mà dám nói là công bằng quyết chiến. Liên tục bị thương, lại bị xị nhục, khiến thương thế của chiến tiêu tiêu càng lúc càng trầm trọng. Liên tục bị lừa, bị đánh chung sau xuống đất, tổn thương quyền khí, lại còn bị thiên đôi đánh hai lần, khiến huyền khí hộ thể bị xé nát, còn lục phủ ngũ tạng mua hỏng hết cả. Kế tiếp, lại bị thần kiếm trong bộ kích. Khiến kiếm khí chui vào trong cơ thể, phá hoại lung tung, cuối cùng còn bị quân mặt tạ bội cho một cú đắm ngay ngực, một cú đắm quyết toàn bộ sức mạnh này, khiến lục vũ ngũ tạng của hắn đã tồi đầy còn tệ hơn, hoàn toàn dập nát, tìm tra nửa điểm, còn nguyên vẹn cũng khó. Hiện tại, tay chân trùng trời, thân thể sắp hỏng mất, sau đó phát hiện tra chân tướng mọi việc, khiến cho tâm trạng buồn nặng, dẫn đến khó thở. Tinh thần bị thương tổn, hắn hiện tại, nhúc nhích gón tay cũng không đủ sức. Tên của ngươi là gì? Nói cho ta biết tên của ngươi. Thân thể cháy đen của chiếc tiêu tiêu, rung lên từng đợt, như muốn đứng lên. Dòng nói của hắn tràn ngập khí tức hùng ác, xen lẫn cù hằng không sao rửa sạch. Hắn nói trong khó khăn. Nói cho ta biết tên của ngươi. Kiếp này ta không báo được tụ, thì kiếp sau ta cũng sẽ tìm ngươi, kiếp sau nữa cũng thế. Ta với ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ không đuổi trời chung. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nữa. Quân mặt ta đã đập nát hy vọng cuối cùng của chiến tiêu tiêu. Bởi vì ta sẽ không cho thánh năng của ngươi chạy thoát, ngươi chẳng có cơ hội nào. Nếu muốn cứ thử xem, ta sẽ cho ngươi chết nhiều lần. Chiến tiêu tiêu lập tức tuyệt vọng. Hoặc là ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi. Quân mặt ta sơ cầm. Ta thật rất tò mò, cao thủ như ngươi tại chiến gia. Chắc cũng có tiếng tâm lượng lại, Ngươi trâu cuộc là ai? Ngươi không biết ta là ai? Ngươi còn nói là không biết ta là ai? Chiến tiêu tiêu vô cùng ngạc nhiên. Tuy sắp chết nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Ta vừa mới dùng tuyệt chiêu nổi tiếng của mình, mà hắn còn không biết ta là ai sao? Khuôn mặt ta cảm thấy có chút buồn bật. Ta cũng không phải thành viên của phiêu miểu huyển phủ. Sao ta lại biết ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là người chắc có tiếng tâm mà? Thôi kệ. Mặc dù mông ngươi rất trắng, hàng cũng rất đò, nhưng so với ta ư, quả thật còn kém một chút. Ha <cười> ha, được, được lắm. Chiến tiêu tiêu ho khan xong lại phá lên cười. Vậy cho cả hai chúng ta cùng hồ đồ đi. Đột nhiên trên mặt của chiến tiêu tiêu, hóa tím, cả người to tra như quả bóng cao su. Hắn nghe trăng tra cười, giọng nói khiến người khác không trét mà trùng. Vậy để cho hai chúng ta là một đôi quỷ hồ đồ đi cùng nhau xuống hoàn tiền để không lo tịch mịch. Vào phút này hắn dùng bí pháp thiêu đốt linh hồn, bỏ qua phương pháp dùng thánh anh bỏ chạy, trực tiếp tự bào, muốn cùng quân đại thiếu gia đồng quy vô tận. Kẻ này lúc trước đã giết chết chiến thiên cờ. Nếu thánh anh của chiến thiên cờ không thể thoát được, thì e chặt mình cũng khó có thể trốn thoát. Cho dù trốn thoát thì cũng phải sống trong kiếp tạp vợ, thế thì đành liều một phen. Đối phương lại không biết. Mình như vậy hủy đi thân thể cũng đỡ mang lại phiền phức cho gia tộc, hiện tại chiến gia không được xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn. Cùng nhau xuống hoàn tuyền à, chỉ sợ lại khiến người thất vọng rồi. Chẳng lẽ ngươi quên lời nói, khi nãy sao, ta đã hứa cho bảo kiếm của ta một bữa tiệc lớn, nếu như ngươi muốn chết, thì phải hỏi xem bổn thiếu già, có đồng ý hay không? Nhìn thân thể chiến tiêu tiêu càng lúc càng to ra, như có thể phát độ bất cứ lúc nào quân bạc tà liền xông tới gần kiếm quan đột nhiên lóe lên viêm hoàng chi quyết là một lần nữa tra tay thanh kiếm bay ra khỏi tay quân bạc tà thân ảnh phía trước liền đột nhiên biến mất cứ như chưa từng xuất hiện chiến tiêu tiêu đưa mắt nhìn thân ảnh dám bẩn tật mình là bị một đợt thiên lôi nữa đánh xuống thì cha hắn dụ ta bay lên lợi dụng sấm sét đánh ta thật là đáng hận mà ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu thì chiến tiêu tiêu đã bị hơn 10 tia xét đánh trúng. Thực lực chỉ còn phân nữa, lại bị đà kích mạnh mẽ như vậy, tức thời chiến tiêu tiêu không chịu nổi, hắn kêu lên thảm thiết phun ra một chậm máu, cả người máu đen rơi xuống. Một đào kiếm quang lại xuất hiện một cách quỷ dị như tiêu chớp đâm về phía ngực của hắn. phốc trường kiếm đã đâm sâu vào ba phân. Chiến tiêu tiêu không hổ danh là thánh tôn cường giả, đồ cứng của thân thể có thể so với tình cường. Ngay cả viêm hoàng chi quyết với độ sắc bén tuyệt thế Dưới tình huống Vậy cũng chỉ có thể đâm vào thịt Ba phân mà thôi Chiến tiêu tiêu kêu thảm một tiếng Dùng tay vỗ mộ trưởng tới thanh kiếm Viêm hoàng chi quyết phát ra một tiếng kêu thề lương bắn ngược trở ra Viêm hoàng kiếm bay ngược ra Khiến cho máu tự miệng với thương bắn ra nhiều suối Chiến tiêu tiêu lại kêu thêm một tiếng Miệng phun ra thêm một gầm máu tươi. Một kích này tuy không đâm sâu vào Nhưng kiếm thế đã xâm nhập vào trong cơ thể, đang ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Lúc này, viêm hoàng chi quyết lại một lần nữa, lao vào đăng điện của chiến tiêu tiêu. Thân thể của chiến tiêu tiêu đột nhiên ngừng lại. Chiến tiêu tiêu nằm mơ, cũng không nghĩ đến đối phương trọ trạng đã thu thần kiếm về chữa thương, nhưng vào thời khắc này là có thể xuất trả, hiện tại đăng điện, đã bị bào kiếm chế trụ. Chiến tiêu tiêu muốn tự bào cũng không thể được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chui kiếm đang dần dần hấp thụ tinh mệnh sinh mệnh mà mình tích tụ cả đời. Quân Mạc Tà sẽ có thể bỏ qua vật đại bộ với bảo kiếm như thế. Đây chính là trải qua phương thức tiêu đốt, triệt để kích hoạt linh hồn chi lực, hoàn toàn không có nửa điểm tạp chất, tinh thuận đến cực điểm mà còn là vật vô chủ nữa. Nếu chiến tiêu tiêu lựa chọn cách thần hình câu dịp thì quân Mạc Tà đương nhiên sẽ thành toàn cho hắn mặc dù là theo một phương thức khác. Thành viêm hoàng chi quyết vốn ảm đạm, chợt phát sáng ra một tia huyết sắc kỳ dị, sau đó dần dần sáng lên. Quang hoa trên thân kiếm nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng phan một tiếng, thân thể chiến tiêu tiêu hóa thành tro bụi, triệt để, hồi phi yên diệt. Viêm hoàng chi quyết nhẹ kêu một tiếng, sau đó bay lên không trung, lượn một vòng, rồi rơi xuống trước mặt quân mạc tạ, lộ ra dáng vẻ đầy thỏa mạng. Tuy hiện tại, thân kiếm vẫn bị hao tổn, nhưng kiếm hồn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn siêu việt hơn trước. trước sau hai vị thánh tôn cường giả đều bị nó thôn phệ toàn bộ tinh thần cùng lực lượng, chờ cho đến khi tiêu hóa hoàn toàn hai cổ lực lượng này, uy lực của viêm hoàng chi quyết sẽ đạt đến một tầm cao mới. cho dù kiếm thế bị tổn thương cũng chỉ là thứ yếu. có kim chi lực của quân đại thiếu giả chỉ cần có đủ số lượng kim trúc tường đường, khôi phục. Chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện hôm nay cuối cùng đã tạm kết thúc rồi. Quân mặt ta hít sau một hơi quá thật vô cùng hung hỉ mà.